Chương 529, h ắ n là Khương Huyền Niên. Vào ở Khương tộc thiên địa về sau, Khương Trường Sinh sinh hoạt lần nữa khôi phục buồn tẻ. Hắn không có trước tiên đi tìm Khương Tầm, mà là tiếp tục tu luyện hỗn nguyên bất diệt kim thân. Hắn phát hiện một cái diệu dụng, cái kia chính là mặc dù hắn không phải bản tôn chi thân, nhưng trí nhớ là tồn tại. Nói cách khác, hắn tại đây bên trong ngộ đạo, tu luyện, chỗ tích lũy kinh nghiệm là chân thật tồn tại, cũng không phải là huyễn tưởng. Theo trình độ nào đó tới nói, đây cũng là cơ duyên. hắn tại mặt khác thời không nghiên cứu đạo pháp chỗ tích lũy kinh nghiệm trở lại hiện thực hắn lại tu luyện làm ít công to cái này khiến hắn đối côn luân chân nhân thuật đạo tổ có càng sâu lý giải chiếu quá khứ hiện tại cùng với tương lai chẳng lẽ cũng là một loại tu hành phương thức chân chính tự tại không nhận hết t h ầ y có hạn chế tự nhiên bao quát thời gian khương trường sinh một bên tu luyện hỗn nguyên bất diệt kim thân một bên suy tư vấn đề này một ngày ngày đi qua mỗi tháng đều có người đến đây đưa kim thân quyết cần có trí dương thiên tài địa bảo dựa vào những bảo vật này khương trường sinh thân thể phi tốc mạnh lên cứ như vậy lại là 20 năm quang cảnh đi qua một ngày này một nữ tử đến đây bái phòng khương trường sinh chính là lúc trước cùng nhau theo côn luân cốc ra tới bốn tên đệ tử một trong tên là khương linh khương trường sinh không thể không đứng dậy đón lấy hai người trong sân ngồi đối diện uống trà từ khi đi vào khương tộc bọn hắn năm người quan hệ càng thêm chặt chẽ nhất là khương linh nàng mười phần nhiệt tình thường xuyên đi lại cũng làm cho khương trường sinh không có từ tiểu đoàn đội bên trong xa lánh ra ngoài năm nay khương tộc nội bộ sát hạch muốn bắt đầu ban thưởng là một kiện pháp bảo mạnh mẽ cùng với vào tộc các tư cách ngươi không đi tham gia trong chúng ta đoán chừng liền ngươi có hy vọng khương linh đặt chén trà xuống nghiêm túc hỏi ngoại trừ côn luân chân nhân còn có mặt khác khương tộc người tại bên ngoài tìm kiếm lưu lạc huyết mạch cái này cũng tạo thành từng cái cạnh tranh vòng tròn. khương trường sinh lắc đầu nói, không đi, ta còn trẻ, đi cũng là bồi chạy, trì hoãn thời gian. các ngươi cũng thế, nắm chặt thời gian tu luyện. một phần vạn đâu, đi tham gia lại không có tổn thất. tại sao không có? ngươi đi, trong lòng liền có chờ mong. nếu là thất bại, trong lòng khẳng định thất lạc, không cam lòng, dễ dàng ảnh hưởng đạo tâm. thậm chí tại tranh đấu quá trình bên trong kết xuống ác nghiệp. ta khuyên các ngươi cũng đừng đi, các ngươi lại không có đi đến bình cảnh. Khương Trường Sinh lời nói thấm t h í a nói, nghe được Khương Linh giao động. Nếu là không có việc gì, có thể dẫn bọn hắn tới tìm ta. Ta chỉ bảo các ngươi tu hành. Khương Trường Sinh nói theo. ở chung nhiều năm như vậy, bọn hắn tự nhiên có một chút tình cảm. Nếu là có thể giúp được bọn hắn, Khương Trường Sinh nguyện ý chỉ điểm. gặp lại tức là duyên, Huống Chi đều là con cháu của mình. Khương Linh nghe xong, nhíu chặt đôi mi thanh tú giãn ra, một lần nữa lộ ra nụ cười. Năm năm trước. bọn hắn tới khương trường sinh sân nhỏ gặp nhau nói chuyện khổ ruột kết quả khương trường sinh phân biệt chỉ điểm bọn hắn một thoáng lại để bọn hắn rộng mở trong sáng về sau tu hành trở nên 10 phần thông thuận cái này khiến khương trường sinh thành vì bọn họ tiểu đoàn đội bên trong trù tâm cốt tất cả mọi người phục hắn ta đây hiện tại liền đi gọi bọn hắn khương linh vô cùng lo lắng rời đi nhưng khương trường sinh buồn cười một ngày này khương trường sinh đình viện trở nên náo nhiệt nhìn này năm cái tiểu gia hỏa ở trước mặt mình tranh luận khương trường sinh bỗng nhiên cảm nhận được trưởng bối xem cách đời hậu bối cảm giác tình cờ náo nhiệt một chút cũng không tệ đây là tại côn luân giới khó mà gặp phải sự tình coi như đem bọn hậu bối gọi vào hắn trước mặt cũng đều sẽ khẩn trương không dám như thế tùy tính làm ẩ m ý một ngày sau khương trường sinh lại lâm vào tu hành bên trong tộc địa trong chủ điện côn luân chân nhân lần nữa đối mặt khương tầm hồi báo tình huống vị kia khương càn tu hành như thế nào khương tầm hỏi hắn vẫn như cũ ở vào trong tối tâm thấy không rõ hình dáng chỉ hiển lộ ra già nua mà hư nhược thân ảnh côn luân chân nhân cao mày nói không rõ ràng tiểu tử này cả ngày tránh trong sân ngoại trừ đồng hành bốn tên đệ tử hắn không cùng bất luận cái gì người giao tế khương tầm ho khan vài tiếng khiến cho côn luân chân nhân trên mặt lần nữa lộ ra vẻ sầu lo hắn muốn nói lại thôi không cần sầu lo thân thể của ta ta rõ ràng nhất tại không có tìm được khương tộc người thừa kế trước ta dù như thế nào cũng sẽ chống đỡ xuống khương tộc không thể bị mất trong tay ta khương t ầ m nói xong lời cuối cùng thanh âm đứt quãng côn luân chân nhân cắn răng nói phụ thân ta vẫn là muốn nói vì sao nhất định phải trông coi khương tộc tên khương tộc đã chỉ còn trên danh nghĩa từ n g à y về sau không có người lại thành tựu tiên đế chúng ta rõ ràng có khả năng trốn đi còn có thể tránh khỏi nhiều như vậy hài tử bị cuốn vào khương tộc số mệnh bên trong hắn không tiếp tục nói đi xuống mà trong đại điện lâm vào trong yên lặng đại điện hai phía dựng đứng binh khí hơi hơi rung động côn luân chân nhân chú ý tới một màn này vội vàng quỳ xuống ngươi không được lại nói lời như vậy khương tầm thanh âm truyền đến âm thanh run rẩy nhưng xen lẫn lửa giận côn luân chân nhân cái chán gấp sát mặt đất không dám ngẩng đầu khương tầm cắn răng nói năm đó là ta là ngươi phụ thân vì thủ riêng phản kháng đế mạch cho thiên ma cơ hội khiến khương tộc luân lạc tới cục diện hôm nay nhiều ít thiên địa bởi vì ta mà yên diệt này đã không chỉ là khương tộc tôn nghiêm vấn đề huống hồ khương tộc huyết mạch liền không nên bị mai một người không hiểu khương tộc năm đó bực nào cường thịnh ngươi không hiểu khương tộc những cái kia tiền bối mạnh mẽ trong điện quanh quẩn tiếng thở dốc của hắn thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ nói xong lời cuối cùng hắn tựa hồ chính mình cũng không có lực lượng đây là ngươi một người ý nghĩ vẫn là rất nhiều người khương tầm thở dài một hơi hỏi côn luân chân nhân chậm rãi ngẩng đầu, cắn răng nói: mẫu thân chết rồi, tam ca, tứ tỷ, thất ca cũng đã chết, nhiều ít hậu bối vì khương tộc tên che già m a n g mọc, phụ thân, ta vĩnh viễn quên không được thất ca trước khi chết hướng ta cầu cứu bọn hắn sinh ở khương tộc, không phải do bọn hắn quyết định, vì sao muốn để bọn hắn vì tiền bối vinh dự đi chịu chết? phụ thân, ngươi vì khương tộc chinh chiến nhiều năm như vậy, tâm lực lao lực quá độ, bây giờ càng là thân phụ ma độc, cần gì chứ chư thiên vạn giới? chúng ta thật nếu là mai danh ẩn tích từ bỏ đi tranh đoạt khương tộc trốn cũ thiên ma tộc chưa hẳn có thể tìm tới chúng ta khương tầm cười cười đến bi thương chưa hẳn vậy liền xem đi trốn ở đó nhìn một chút thiên ma có hay không có thể đuổi tới chúng ta phụ thân ta đi xuống đi ta xác thực mệt mỏi côn luân chân nhân nghe nói như thế thở dài một hơi đứng dậy hành lễ sau đó quay người rời đi đại điện lâm vào trong yên lặng về sau tuế nguyệt bên trong khương trường sinh nghiên cứu hỗn nguyên bất diệt kim thân tình c ờ khương linh bốn người tới bái phòng hắn thời gian khác hắn đều dùng về việc tu hành thậm chí có lúc sẽ quên mình tại tương lai hắn đối hỗn nguyên bất diệt kim thân lý giải càng ngày càng sâu phát hiện mình coi thường hỗn nguyên bất diệt kim thân dù cho là phàm thai sơ bộ bước vào hỗn nguyên bất diệt kim thân hắn đã bắt đầu cảm nhận được quy tắc chi lực tồn tại vội vàng sau 50 năm khương trường sinh đã có thể mượn dùng quy tắc chi lực thối luyện hỗn nguyên bất diệt kim thân trong phòng khương trường sinh mở mắt mặt lộ vẻ vẻ hài lòng không nghĩ tới phàm thai tu luyện hỗn nguyên bất diệt kim thân cũng có ưu thế khương trường sinh yên lặng nghĩ đến có lẽ phàm thai như là một tờ giấy trắng có thể tùy ý bổ sung màu sắc hắn hiện tại cảm thụ quy tắc chi lực so với bản tôn cùng thời kỳ trạng thái tu luyện lại càng dễ cảm thụ 50 năm trôi qua hắn vẫn như cũ như 17-18 t tuổi bộ dáng suy nghĩ của hắn kéo về hiện thực lần này trong tương lai đợi thời gian vượt xa trước đó mặc dù hắn xác định trở lại bản tôn thân thể chẳng qua là đi qua mấy tức thời gian nhưng hắn vẫn cảm thấy chính mình nên hành động cũng không thể tại đây bên trong trên tu hành vạn năm đi đến bản tôn tu vi lại đi giải quyết đi căn cứ lần trước đi tương lai trải qua hắn không cần tự mình ra tay tựa như đối mặt khương tầm hắn chẳng qua là lên dẫn dắt tác dụng đối với điểm này hắn cũng là đã thấy rõ vô luận tại đi qua vẫn là trong tương lai hắn cũng chỉ là ý thức phụ thể cũng không phải là thật xuyên qua xuyên qua thời không một khi dính nhân quả liền sẽ phải gánh chịu thời không cắn trả hắn suy đoán chỉ cần hắn chuẩn bị ra tay hắn liền sẽ bị ép trở lại hiện thực lần trước độ kiếp đế mạch cái vị kia thiên kiêu đột kích dựa theo nhân quả khương trường sinh nếu là còn giữ tất nhiên sẽ bị hắn động thủ cho nên sớm liền đem hắn đưa tiễn n g o à i trừ trở về phương án giải quyết bên ngoài khương trường sinh cũng cân nhắc đến đây thân phụ mẫu nếu như hắn thật sự là phụ thân cũng không thể một mực chiếm lấy xuống đối phương vẫn phải cho phụ mẫu tống chung dĩ nhiên đây chỉ là suy đoán của hắn không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất một bộ hỗn nguyên bất diệt kim thân đủ để cho cỗ thân thể này sau này có vấn đỉnh tu tiên giới đỉnh điểm tư cách khương trường sinh đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng ánh nắng rơi xuống hắn bỗng nhiên nhìn thấy trong sân ngồi một lão giả đang ngồi ở ao nhỏ một bên n gần người nhìn đối phương còng xuống bóng lưng khương trường sinh liếc mắt liền nhìn ra thân phận của hắn ngươi già rồi hơn nữa thoạt nhìn rất mệt mỏi khương trường sinh mở miệng nói lời vừa nói ra khương tầm toàn thân run lên hắn đứng dậy thận trọng quay đầu xem ra khi hắn thấy rõ khương trường sinh khuôn mặt lúc hắn không khỏi động run g hốc mắt cấp tốc hồng nhuận phơn phớt xuống tới hắn run run rẩy rẩy hướng đi khương trường sinh bịch một tiếng Khương Tầm quỳ trên mặt đất, cắn răng nói: Tiền Bối, ta thẹn với Khương Tộc thẹn với ngài. Khương Trường Sinh nói: Ngồi xuống nói nói đi. Hắn hướng đi bên trong viện bàn đá. Khương Tầm đứng dậy theo. Hai người ngồi đối diện lấy. Nhìn Khương Trường Sinh cái kia tờ như là trong trí nhớ mặt, Khương Tầm trong lòng cảm khái vạn phần. Tiền Bối, ngài cùng năm đó một dạng, ta từng tìm kiếm khắp nơi ngài, đi khắp đế mạch, chi mạch đều không có tìm được ngài. không nghĩ tới ngày vậy mà đầu thai đến khương tộc hậu bối trên thân khương tầm mở miệng nói ngữ khí sụt sịt khương trường sinh hỏi lúc trước ta thời điểm ra đi ngoại trừ ngươi cùng vị kia đế mạch thiên kiêu còn có một người ra tay ngươi về sau có thể từng gặp hắn khương tầm cau mày nói chưa từng gặp qua ta còn tưởng rằng là đế mạch mạch chủ ra tay nhưng ta sau này hỏi qua cũng không phải là hắn chẳng lẽ tiền bối nhận biết vị kia tồn tại khương trường sinh cười cười nói tốt không nói chuyện trước kia nói một chút hiện tại nói cho ta biết vị kia thiên ma tình huống khương tầm nghe xong lập tức xúc động hắn suy đoán vị tiền bối này tất nhiên là phi thăng thiên đình người mỗi khi hắn đứng trước tuyệt cảnh lúc liền xuống tới trợ hắn giải trừ khốn cảnh lần trước truyền cho hắn thần thông lần này tất nhiên có thể giúp hắn giải quyết thiên ma chi kiếp phục hưng khương tộc hắn trong lòng đã có đáp án vị tiền bối này tất nhiên là vị kia tồn tại bọn hắn này nhất mạch tiên tổ Tiên đế Khương Huyền Niên, chương 530, t ổ tông tổ tông. Khương Tầm nói lên chuyện cũ, theo vị kia thiên ma vừa hiện thân lúc nói lên, nói đến, Khương Tầm cùng vị kia thiên ma sâu xa cực sâu. Ban đầu hắn sông sáo hư không lúc gặp được thiên ma, còn xuất thủ cứu giúp, hai người nhìn nhau về sau, Khương Tầm coi là đã trở thành hảo hữu, liền nói chuyện khổ ruột, nâng lên Khương tộc đế mạch bá đạo. Khương Tầm triển lộ cường đại thiên phú, bị đế mạch nhìn trúng. mà vị kia muốn làm gì thì làm đế mạch thiên kiêu thì bị đế mạch chừng trị nhốt tại tộc địa hối lỗi 10 vạn năm dạng này t r ừ n g phạt không đau không ngứa nhưng khương tầm cũng không dễ truy cứu nhưng mà về sau phát sinh sự tình mới là khương tầm cùng đế mạch chân chính mầm tai vạ 10 vạn năm sau đế mạch thiên kiêu xuất quan lại thù hoạch vây quét khương tầm hậu nhân khương tầm nổi giận khi đó hắn cách tiên đế chỉ thiếu chút nữa xa cường đại cỡ nào hắn đại não đế mạch không để ý đế mạch các trưởng bối ngăn cản. cưỡng ép c h u diệt đế mạch thiên kiêu cái kia một người chết trận rất nhiều khương tầm cũng xem như nhất chiến thành danh đế mạch không làm gì được hắn chỉ có thể bỏ mặc hắn ngây ngang rời đi nhưng mà tại về sau t u ế nguyệt bên trong những cái kia bị đế mạch lấn ép qua thế lực dồn dập ra tay đế mạch nhanh đón trước nay chưa có kiếp nạn thiên ma liền là nhân cơ hội chui vào đế mạch trắng trợn thôn phệ đế mạch cường giả máu thịt đợi có người phát hiện chuyện này lúc thiên ma đã đi đến nửa bước tiên đế mức độ tại thiên đạo bên dưới đi đến tiên đế liền có thể phi thăng, cho nên nửa bước tiên đế đã rất mạnh, thậm chí có thể nói là cử thế vô địch mức độ. Khương Tầm vì Khương Tộc báo thù, thấy Thiên Ma lúc rất đổi giật mình, một phiên giao chiến về sau, hắn vậy mà thua ở Thiên Ma dưới tay. Thiên Ma nhớ tới ngày xưa Khương Tầm ân cứu mạng, liền buông tha hắn từ đó. Hai người khai triển dài đằng đẵng tranh đấu. Tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong, Thiên Ma không ngừng tập kích Khương Tộc, Khương Tộc chết người càng ngày càng nhiều. bị hủy diệt phụ thuộc thiên địa càng ngày càng nhiều sau hắn tự sáng tạo thiên ma tộc thay thế khương tộc bá chủ địa vị cho đến hôm nay khương tộc chỉ còn lại có khương tầm này nhất mạch đều tại ta lúc trước nếu không phải ta cứu hắn nếu không phải ta đại não khương tộc cho hắn cơ hội khương tầm mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ cảm xúc dưới sự kích động hắn không khỏi kịch liệt ho khan ngươi đã thành vì tiên đế vì sao không phi thăng khương trường sinh hỏi khương tầm cắn răng nói ta như đi Khương tộc nên làm cái gì, phàm là sau khi phi thăng đều không thể trở lại, hạ giới cũng không cách nào liên hệ thượng giới. Cái kia vì sao Khương tộc không có để lại mặt khác tiên đế? Đi đến tiên đế người, không khỏi là sống năm tháng dài đằng đẵng. Nhân gian đối với bọn hắn mà nói đã không có bất luận cái gì lưu luyến chỗ, bọn hắn chỉ muốn tiếp tục truy đuổi đại đạo. Huống chi trước đó Khương tộc có được nhiều nhất Thái ất chân tiên, nửa bước tiên đế người càng là vượt qua 10 vị tại chư thiên vạn giới bên trong có được tuyệt đối bá chủ thực lực. Tiên đế lưu lại ý nghĩa cũng không lớn, ai có thể ngờ tới thiên ma sinh ra? Hắn tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh. Khương Tầm thở dài nói, nói lên thiên ma, hắn trong giọng nói ngoại trừ hận ý còn có một tia sợ hãi. Khương Trường Sinh bình tĩnh hỏi, hắn là như thế nào thôn phệ Khương tộc máu thịt? Sau khi thôn phệ, đối với hắn thân thể có biến hóa như thế nào? Khương Tầm suy tư nói, cùng trước đó vị kia Đế mạch Thiên kêu i so, hắn thôn phệ càng thêm thô bạo, chẳng qua là tăng cường hắn thân thể. hắn không có đạt được đại đạo chi nhãn càng là thành tựu một loại khác thể chất hắn xưng là vô hư thần thể pháp lực không đả thương được vô hư thần thể chỉ có thuần túy thân thể lực lượng mới có thể làm bị thương hắn chính là bởi vì chỗ đặc thù khương tộc căn bản không phải hắn đối thủ pháp lực không đả thương được chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng khương trường sinh nhíu mày này làm sao nghe giống như là tiên đạo khắc tinh đúng rồi ta đại thiên chu đạo chỉ có thể thương tổn được hắn chẳng qua là tốc độ của hắn quá nhanh rất dễ dàng tránh né. Có một lần ta thành công c h u diệt hắn, nhưng hắn lại thông qua mặt khác thiên ma thân thể phục sinh. Từ đó về sau, ta đại thiên chu đạo chỉ liền không còn có đụng phải hắn. Khương Tầm nâng lên việc này sẽ rất khó chịu. Đại thiên chu đạo chỉ chính là hắn tối cường thần thông, dựa vào này thần thông, hắn tung hoành vô địch, quét ngang đế mạch. Nhưng hết lần này tới lần khác không làm gì được thiên ma. Khương Trường Sinh cười tùng tìm nói: đã như vậy, vì sao không tu luyện kim thân quyết? Khương Tầm thở dài nói: Ta đã từng luyện qua, nhưng kim thân quyết t ự hồ thiếu khuyết cao thâm bộ phận. l i ề n ta luyện thành kim thân, căn bản không đủ để đối kháng thiên ma. đã như vậy, vậy ngươi muốn tu luyện chân chính kim thân quyết sao? Chẳng lẽ tiền bối sẽ trong truyền thuyết bất diệt kim thân? Cũng không phải, là hỗn nguyên bất diệt kim thân. Hỗn nguyên. Khương Tầm bị chấn động đến hắn căn bản chưa nghe nói qua cái tên này, không nghĩ tới bất diệt kim thân phía trên còn có hỗn nguyên nhị chữ. Hắn đi theo nghĩ đến cái gì? vẻ mặt u ám xuống tới thở dài nói ta học không được ta này tình trạng cơ thể không được kỳ thật lần này đến đây tìm ngài là muốn đem khương tộc giao phó cho ngài trước mắt khương tộc tìm không thấy thích hợp thiên tài chỉ có ngài ta biết ta hết sức mạo muội tiền bối con cháu thật không có cách nào lại cứu vớt khương tộc ta đã thời gian không nhiều nói đến chỗ này cả người hắn thất hồn là phách hắn trong lòng thậm chí đang nghĩ nếu là tiền bối sớm xuất hiện thật là tốt biết bao có thể nghĩ lại nếu không phải khương tộc đứng trước sinh tử tồn vong thời khắc tiền bối vì sao muốn tới ai nói ngươi thời gian không nhiều nếu ta tới ta muốn ngươi sống ngươi liền có thể sống khương trường sinh quả quyết nói ra hắn cường ngạnh thái độ lệnh khương tầm thân thể run lên vẻ mặt hốt hoảng khương tầm nghĩ đến trước đây thật lâu hắn cùng tiền bối gặp nhau lúc khi đó hắn cũng là thân ở trong tuyệt vọng ta chớ có nhường tự trách đè sập tâm của ngươi ngươi sống một đời luôn là thân bất do kỷ Khương tộc cũng không phải là bởi vì ngươi mà suy sụp, nguyên nhân chân chính vẫn là tự thân xảy ra vấn đề. Nghe được Khương Trường Sinh lời nói này, Khương Tầm nội tâm tâm tình bị đè nén cuối cùng áp chế không nổi. Hắn lúc này đứng dậy, vây quanh một bên, quỳ lại Khương Trường Sinh, một bên dập đầu, một bên nước mắt tuôn đầy mặt. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong, hắn vẫn cho rằng tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là bởi vì hắn, cảm giác tội lỗi khiến cho hắn chống đỡ đến bây giờ. Bây giờ nghe đến lão tổ nói không phải lỗi của hắn. hắn ngụy trang trong nháy mắt bị đâm thủng giờ khắc này vị này khương tộc tiên đế khóc đến cùng hài tử giống như khương trường sinh không có ngăn cản mặc cho hắn thút thít nhân quả ở khắp mọi nơi dù cho là vô pháp tính toán tương lai chỉ cần ta đạo vẫn còn nhân quả liền tại khương trường sinh yên lặng nghĩ đến hắn càng thêm hiểu câu nói kia chiếu đi qua hiện tại tương lai có lẽ chỉ liền là nhân quả hắn nghĩ tới chính mình khi độ kiếp đạt được đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 14. đại đạo nhân quả hắn lại nghĩ tới một điểm có lẽ khi độ kiếp ý thức xuyên qua quá khứ tương lai cũng không phải là thiên kiếp một khâu mà là tu hành một khâu hắn sở dĩ xuyên qua đến quá khứ tương lai cũng không phải là có cái gì sứ mệnh mà là tại c ả m ngộ quá khứ tương lai mỗi lần gặp được muốn liên quan đến nhân quả quấy nhiễu hắn liền kết thúc xuyên qua khiến cho hắn lầm cho là mình là có cái gì sứ mệnh về phần mặt khác vì sao có thể chỉ bảo khương tầm rất đơn giản khương tầm bản thân liền cùng hắn có chặt chẽ nhân quả huyết mạch nhân quả là không thể xóa nhòa dần dần khương trường sinh lại có loại muốn ngộ đạo su thế mãi đến khương tầm thức tỉnh hắn tiền bối ta khi nào có khả năng bắt đầu tu hành hỗn nguyên bất diệt kim thân khương tầm đã điều chỉnh tốt cảm xúc hai mắt tràn ngập thần thái hắn đã không kịp chờ đợi muốn tu luyện hỗn nguyên bất diệt kim thân đánh tan thiên m a Khương Trường Sinh cười nói, hiện tại là được rồi. Chợt hắn bắt đầu giảng giải hỗn nguyên bất diệt kim thân tâm pháp, bởi vì không có bản tôn tu vi, hắn cũng không cách nào giống giảng đạo như vậy, trực tiếp kéo Khương Tầm tiến vào ngộ đạo trạng thái. Cứ như vậy, Khương Tầm ở tại Khương Trường Sinh đình viện bắt đầu ngày ngày tu hành hỗn nguyên bất diệt kim thân. Thoáng chớp mắt nửa năm trôi qua, Côn Luân chân nhân đến đây bái p h ỏ n g tiến vào đình viện nhìn thấy Khương Tầm thân ảnh về sau. hắn thở dài một hơi, hắn nhìn xem khương trường sinh cùng khương tầm sánh đôi tĩnh tọa trên mặt tươi cười tiến lên nói ra phụ thân ngươi quả nhiên nhìn chúng hắn ta đi tìm ngươi không có thấy, còn tưởng rằng ngươi lại đi ra ngoài không được càn r ỡ quỳ xuống khương tầm quát lớn hai mắt mở ra một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ bao phủ côn luân chân nhân dọa đến côn luân chân nhân lập tức quỳ xuống hắn cẩn thận nhớ lại vừa rồi nói chuyện hành động cũng không có sai lầm a chẳng lẽ phụ thân còn tại nhớ trước đó chống đối chi tội? côn luân chân nhân trong lòng ủy khuất. khương tầm nói theo, còn không lễ bái tổ tông, tổ tông. côn luân chân nhân ngẩng đầu, cũng không có nhìn thấy những người khác, tầm mắt rơi vào khương trường sinh trên thân, trong lòng chấn kinh, hắn cẩn thận từng l y từng tí hỏi phụ thân, ngài nói là không sai, liền là hắn, hắn đúng là chúng ta tiên tổ khương huyền niên. cái gì? côn luân chân nhân quá sợ hãi, khương trường sinh đồng dạng mở mắt. kinh ngạc nhìn về phía khương tầm, khương tầm vội vàng nói: tổ tông, ta biết ngài không muốn bàn giao ngài lai lịch, nhưng hôm nay khương tộc nguy cơ sớm tối, ta hy vọng có thể bồi dưỡng hắn trở thành đời tiếp theo khương tộc tộc trưởng. côn luân chân nhân vội vàng dập đầu, run g i ọ n g nói: con cháu nhục nhãn phàm thai, lại không biết tổ tông buông xuống, nhìn tổ tông chớ nên trách tội. khương trường sinh há to miệng, thở dài nói: thôi, ngược lại ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi, đã như vậy, ngươi cũng lưu lại. cùng nhau tu hành hỗ nguyên n bất diệt kim thân về sau cũng thay phụ thân ngươi chia sẻ áp lực cùng nhau đối kháng thiên ma hỗ nguyên n bất diệt kim thân côn luân chân nhân thần sắc chấn động đây là cái gì tuyệt học nghe xong liền thật không đơn giản kết quả là trong đình viện lại nhiều một người tu hành hỗ nguyên n bất diệt kim thân mỗi tháng đi qua khương trường sinh không có cùng bọn họ trì hoãn thời gian ba năm sau đợi hai cha con triệt để nhớ kỹ tu luyện hỗ n nguyên bất diệt kim thân yếu lĩnh về sau hắn liền cáo từ chuẩn bị rời đi. ngài muốn đi đâu đây? không đợi ta khương tầm nhịn không được hỏi. khương trường sinh nói này thân nhân quả còn chưa trả giải quyết xong nhân quả về sau ta liền sẽ trở về. côn luân chân nhân đồng dạng đứng dậy khẩn trương nhìn khương trường sinh. hắn đến nay nhớ tới vẫn như là làm một giấc mộng. hắn nhìn xem lớn lên hài tử lại là tổ tông của mình. khương tầm nghe xong không còn dám giữ lại. chẳng qua là hắn trong lòng hết sức không nỡ bỏ. hắn đột nhiên có chút hối hận nếu là sớm một chút tìm đến tổ tông có lẽ có thể ở chung nhiều thời gian hơn còn không đưa ta rời đi g i ớ i này khương trường sinh tức giận nói khương tầm lúc này lấy lại tinh thần mà đến tay áo phải vung lên ba người liền hư không tiêu thất tại trong đình viện một giây sau bọn hắn xuất hiện tại trong một rừng cây khương trường sinh mở mắt nhìn về phía côn luân chân nhân nói đúng rồi cùng ta cùng một chỗ bốn cái tiểu gia hỏa nhiều chiếu cố một chút cũng đừng nói ra lai lịch của ta tốt nhất để bọn hắn quên ta côn luân chân nhân gật đầu khương trường sinh quay người rời đi khương tầm nhìn bóng lưng của hắn hốc mắt lần nữa đỏ dâng lên côn luân chân nhân còn là lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân như vậy nhi nữ tư thái trong lòng đồng dạng cảm giác khó chịu chỉ có tại tổ tông trước mặt c ư ơ n g ngạnh phụ thân mới có thể giống như hắn có thể tùy ý triển lộ tâm tình của mình còn có một việc khương trường sinh bỗng nhiên quay đầu hắn nhìn c h ầ m c h ầ m muốn nói lại thôi khương tầm mỉm cười nói kỳ thật ta không phải ngươi tổ tông hai cha con kinh ngạc ta là các ngươi tổ tông tổ tông